Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bông, bóng loáng Tự dưng lựu thấy ái nái, vì chẳng hiểu tại sao chiều nay, sau khi nói chuyện với Hoàng Tiến, ông lại đùng đùng đòi bỏ về Mỹ. Cô cố nhớ lại tất cả những gì mình đã nói, nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi lý do, cũng không hình dung nổi những điều cô đã kể về đảo Có gì liên hệ đến quyết định bỏ về của Hoàng Tiến hay không? Cô chỉ mơ hồ cảm thấy mình có lỗi, nhưng không biết là lỗi gì. Và điều này làm cô rất lo ngại. Bởi nếu Hoàng Tần khám phá ra Chỉ vì cô mà Hoàng Tiến giận bỏ về Thì thế nào cô cũng bị đuổi Giống như Hoàng Tần đã đuổi một người Cùng vào làm với Liệu cách đây hai năm Liệu bước lại gần Đứng ở cửa phòng nhìn vào Hoàng Tiến mặc quijama Ngồi trên giường tựa lưng vào vách Chăm chú đọc báo Dưới ngọn đèn tròn rực rỡ Nghe tiếng đọc Ông buông tử công an thành phố ngẩn lên nhìn ra Ông nghiêng đầu những mắt thật lớn Vì ông từ vùng ánh sáng trông ra hành lang mở tối. Liệu lên tiếng. À, ừ, ừ. Ông ông vẫn chưa ngủ hả ông? Hoàng Tiến mỉm cười hiền hòa. <cười> Trời nóng quá, quá cô ạ, nằm mãi chẳng ngủ được. Cô cũng chưa ngủ à, khuya quá rồi. Ờ, thưa, à, con ngủ rồi đấy ạ. Tại con nằm mê, con mới giật mình dậy. À, thấy ông còn thức nên con chạy sang con hỏi xem là ông có cần gì không ạ. Hoàng Tiến rũi thẳng hai chân, kéo tấm chăn lên đắp ngang bộng. Khoanh tay nhìn liệu. Mấy phút trôi qua mắt ông đã quen với khoảng tối mờ mờ ngoài hành lang và liệu hiện ra rõ nét hơn. Cô mặc bộ đồ trắng độc lấm tấm hoa vàng chắc mua đã lâu lắm rồi bởi Hoàng Tiến thấy nó bó sát vào người liệu nhưng muốn nứt ra ở hai bên đồi. Mái tóc ban ngày lúc nào cũng cột gọn lại phía sau bằng sợi dây thông. Bây giờ được thả xóa xuống làm liệu trông khác hẳn nhất là cô đứng ở chỗ thiếu ánh sáng. Phương Tiến ngây người nhìn một lúc, thoáng nhớ đến Đào, rồi lại liên tưởng đến Hồng, và thấy rõ cả hai người đàn bà từng đi qua đời ông một cách cuồng nhiệt đó, chẳng ai có được một tâm hồn giản dị như Liễu. Thấy ông ngồi im, Liễu nhắc lại: "Dạ thưa, ông có cần gì thì cho con biết ạ. Ồ, hay là ông ăn chè nhé? Chè đậu xanh con nấu hồi trưa, ông một bát cho nó dễ ngủ nhé." "Tôi tôi chẳng ăn gì đâu." Rồi đột nhiên ông hạ giọng bảo Liễu: "Ừm, uhm. Chà hiểu tại sao tối nay tôi khó ngủ quá. À, cô vào cô vào đây ngồi nói chuyện với tôi một lát thì chắc là tôi tôi sẽ ngủ được. Vào đây Liệu chố mắt nhìn ngơ ngát, Hoàng Tiến gật đầu và đưa tay vẫy cô một lần nữa. Liệu từ từ bước tới ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn xuống chân. Trong khoảnh khắc cô cảm thấy hai bàn tay Hoàng Tiến đặt trên vai cô, bấu mạnh rồi nhẹ nhàng kéo cô nằm ngửa xuống. Cô nhắm nghiền đôi mắt lại Cũng vừa lúc Hoàng Tiến vói tay tắt đèn Buổi sáng những tiếng ồn ào Từ con hẻm bên hông nhà vọng vào Đánh thức Hoàng Tiến dậy Ông mở mắt nằm yên một lúc Mới sực nghĩ ra mình đang ở Sài Gòn Trong căn nhà của thằng em Và quan trọng hơn nữa Ông nhớ lại đêm qua Ông đã ngủ với Lựu Người giúp việc của Hoàng Tần Ông ngồi bật dậy ngơ ngát nhìn quanh Nắng ngoài kia đã lên cao Sức nóng hầm hập lọt qua khách cửa sổ Làm ông thấy ngột ngạt khó chịu Ông nhòi ngời Vói tay bật chiếc quạt đặt Trên chiếc ghế đậu bên cạnh giường Và đến lúc đó Ông mới biết mình không có mảnh vạn che thân Ông bước xuống Sỏ chân vào đôi dép nhật Bước lại sau cánh cửa Mặc quần áo Rồi ông trở lại giường và lại nằm xuống Đan hai bàn tay vào nhau kia dưới gáy Ông thấy trong lòng hết sức hoang mang lẫn lộn nhiều cảm giác rằng có cần bình tĩnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net